các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cô có thể nhanh chóng tìm được kinh hí trên khuôn mặt lộ ra lúng đồng tiền cười hà hê cô đối việc dò xét riêng tư cá nhân của người ta không hề áy náy lại nói cô nên cảm ơn gì u mới đúng cảm ơn cô tôi không đem cô cắt thành tám khúc vứt xuống biển làm muối cho cá mập ăn đã là khách khí lắm rồi tiếng hàm răng kẹp két va vào, vào nhau từ giữa hai hàm răng buông lườn đe dọa nếu không phải là có nhiều chuyện Vô tính làm sao rời khỏi bệnh viện Cô dám phổ nhận không phải là mình làm hay sao Mai Nhu cười khô quay ngược lại cánh cửa Ta chỉ là làm cá thuận nước đầy thuyền bà thôi Cậu phải tìm chủ mưu là mẹ nuôi đi Trước mắt phải nhanh nhanh Vô giải quan hệ Cô cũng không muốn chết ở đây Bà nội Anh biết lão hồ ly có giáp thầm không tốt Ngoài mặt không đếm xỉa đến Thật ra lại đứng sau luôn tất cả Nhìn anh mặt xanh mét Giận sâu lên Mai Nhu vô cùng thức thời mà thối lui đến cạnh cửa mở cửa Còn quay đầu nhỏ giọng nói Ta không quấy rầy hai người Trước khi đi ta sẽ dân tặng một tin tức Cha vợ tương lai của cậu đã biết chuyện rồi Nói xong cô nhanh chân Lét người mà chạy Máy nhũ Đáng chết bọn họ còn chưa chuẩn bị tinh thần Là thật sao Tiếng nói dịu dàng của phương vũ tính Ở chỗ rẽ cầu thang Vũ trường ngọc đột nhiên ngẩn đầu Em ở đó đã bao lâu Đủ nghe được Chuyện nên đến không thể trốn được Vậy em quyết định như thế nào Anh không muốn ép cô Hào náo vò vò tóc Nếu không hãy để anh đi trước chào hỏi mẹ của em rồi giải thích tất cả Phương vỗ tính nhàn nhạt, nhạt mỉm cười Không nhanh không chậm đi xuống lầu Không cần em muốn chúng ta cùng đi Em sẽ không khẩn trương Có một chút Nhưng mà chỉ cần có anh ở bên cạnh Em sẽ không sợ Cô nhón chân lên nhẹ nhàng hôn má anh Anh kinh ngạc cực kỳ Đây là lần đầu tiên từ khi cô cô phục trí nhớ Có hành động thân mật như vậy Nhìn cô đỏ mặt huyễn lệ mê người như vậy, anh không kiềm được mỗng cô vào lòng, ghi dễ môi cô, bốn cái môi quyện vào nhau. Khổ khổ, xin lỗi. Đột nhiên, có tiếng hô khan, làm bọn họ lúng túng, nhanh chóng tách ra. Ánh mắt vũ trường Ngọc tràn đầy sát khí, bắn về phía Mai Nhu đang đứng ở cửa. Cô trở lại làm gì? Đem phương vô tình ôm chặn bên người. Anh nha, đừng hung dữ như vậy. Mai Nhu vẫn nhiều cú, bày ra nụ cười vô tội, chỉ có đôi mắt tinh danh chuyển động nhanh như chớp Thoát ra ý định xấu Vũ triều ngào chặt đầy để, để ý Nhìn trong chọc Mai u Luôn phá hư chuyện của anh Cô lương cần chính xác tình huống Nói không chừng Luôn núp ngoài cửa xem kịch vui Đáng chết liếc xéo cô đang lén lút lại gần phương vũ tính Thành kinh anh khăng thẳng Vội vàng đem phương vũ tính giấu ở phía sau Làm gì khẩn trương như vậy Người ta chỉ đặc biệt trở lại nhìn xem Vũ tính có về gì hay không thôi Vậy hiện tại cô đã thấy người có thể lăn Ta còn chưa cùng vũ tính chào hỏi Ma nhu nhìn về phía cô bé quần khăn đỏ ở sau lưng con sói, vô tính. Mấy ngày không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Làm vợ người này quả thực là lãng phí. Có hứng thú cùng ta tung hoành thiên hạ hay không? Dù sao cô cũng còn trẻ, có nhiều thời gian. Cô nói đủ chưa? Chán Bô triều Ngọc đã đổi đầy gân xanh, giá một chiếc mặt anh riu rũ vào anh. Ngọc nhìn tiếng tình trẻ con của Triêu Ngọc bị dựa u trêu chọc, phương vô tính bất giác mỉm cười. Không cần, hiện tại tôi rất thỏa mãn. Thật. Thật là đáng tiếc Vương Vũ Tính từ chối Mai Nhũ tiếc hận cúi đầu Đấy mắt hiện lên một chút tia rành mãnh. Vậy các người lên giường chưa? Không ngờ bị cô hỏi Vũ chiêu Ngọc và Phương Bộ Tính đều bối dưới đỏ mặt Cô có phiền hay không? Vũ chiêu Ngọc đầu tiên là ngượng ngùng Sau khôi phục lại Chuyện như vậy không cần có quan tâm Cái này thì có cái gì mà mắc cỡ Nam nữ hoàn ái vốn rất bình thường Cậu dám nói mình đối với Vũ Tính Không có suy nghĩ ám muội gì Ánh mắt Mai Nhũ mập mờ coi như giữa bọn họ là trong sạch cũng sẽ làm cho người ta cảm giác bọn họ giống như làm chuyện gì đó không thể cho ai biết Vũ Triều Ngọc nhíu sát lòng mày Cô rất nhàm chán xem tôi là người nào Mặc dù anh là hoa tâm phong lưu nhưng tuyệt sẽ không làm chuyện trái với ý nguyện của cô Hốn chi là tình dục trước hôn nhân anh không cổ vũ cũng không tán thành anh hy vọng sẽ cho cô hồi ức tuyệt vời coi như là công chứng kết hôn cũng muốn được mọi người đồng ý cùng chốt phúc đây là việc duy nhất anh có thể làm Mây Như U thoáng qua một chút tán dương, giọng điệu lại hết sức tiếc nuối. "Hay, đáng tiếc ta đặc biệt đưa vật này, thật lãng phí. Từ tối, cô kéo ra một chuối dài cao su, nam dùng được, nữ dùng được, màu sắc và hoa văn rực rỡ muôn màu." Thấy con người Bố Châu Ngọc muốn lòi ra, mà vô tình đã mắc cỡ không dám gặp người, ôm chặt lưng Châu Ngọc, muốn giấu khuôn mặt đang nóng lên, thật là mắc cỡ chết người. Mai Như U, anh giờ khóc rồi khụy gầm nhẹ. Cô mong mang những thứ đó thu lại ngay, đừng giống lên không biết lớn nhỏ. Mai nhủ chua miệng, thầm nói mình tốt bụng lại không được báo đáp. Muốn ta đi đúng không? Được rồi, ta ngoan ngoãn cút là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc